Xin chào, xin chào tất cả quý khán giả thân mến Và trong video này, trong ngày hôm nay Xin mời quý vị và các bạn Cùng đến với tập đầu 8 Đầu 8 đầu tiên Của câu chuyện Chết Long Vua Song Đó chính là tập 80 của câu chuyện này Qua sự diễn đọc của Thu Liêu Cảm ơn quý vị và các bạn Đã luôn và đồng hành ủng hộ cho Thu Liêu Những câu chuyện của Thu Liêu đọc thì Thường thường là những văn học Và tiểu thuyết của Trung Quốc à, Thể loại huyện Huyễn, tu tiên đô thị Đó là những cái Thôn Liêu vẫn hay đọc Rất hy vọng rằng Với cái giọng đọc của Thôn Liêu Hợp thì bà hay Không hợp thì nó không hay Cũng sẽ góp lại được một chút gọi là giải trí Dành cho tới quý vị và các bạn Sau mỗi giờ làm mệt nhọc Của cuộc sống hàng ngày Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây chúng ta cùng nhau đi nghe chuyện nhé Không đến nửa tiếng Hai đám người Tào Cúc Hoa và cả Bàng Đức mang theo sát khí ồn ồn kéo đến. Tào Cúc Hoa và Bàng Đức mang theo thủ hạ bước vào trong phòng bao, nhìn thấy Trà Ninh ngồi trên ghế sofa, Điền Trở và Bát Hòa vệ thì đứng ở bên cạnh. Mà hai tên Tào Thiếu Nguyên cùng với cả Dương Chiết, khuôn mặt sưng húp, khóe miệng vẫn còn vết máu quỳ ở bên cạnh Trà Ninh. "Con trai, Tiểu chiết! Hai người Tào Cúc Hoa và Bàng Đức kinh ngạc lẫn lập tức Cùng nhau đi qua muốn giúp đỡ tào Thiếu Nguyên và Dương Chết đang quỳ ở trên đất đứng dậy Nhưng lại bị Điền Trừ chặn lại Điền Trừ chạm mặt, lạnh trọng Điền nói Đợi chút, theo da của chúng tôi chưa cho phép hai người họ đứng dậy Một trong những tên vệ sĩ ở bên cạnh tào Quốc Khoa Tên dâu quai nón tức giận Điền nói Lao ra chúng tôi đến rồi, các người còn dám làm cạn tìm chết sao Vừa nói tên dâu quai nón kia tức giận bừng bừng, động thủ với Điền Trừm Tên dâu quai nón này rất là có máu mặt Hắn ta ở Kim Năng chính là mở một võ quán Mỗi năm đều có không ít người đến cùng hắn ta tập võ Những năm gần đây hắn ta nhận được khoảng độ 8 vạn đồ đệ Cho nên ở tại Kim Năng được gọi chính là giáo đầu 8 vạn cấm quần Giáo đầu tung một cú đấm, làm đấm như Đại Pháp Mang theo gió sứ, đánh đền trừ một cách quyết liệt. Ở đây dù chỉ là vệ sĩ của Tào quốc hòa hay là tùy tùng của bảng Đức Thì đều không nhịn được cổ vũ. Giỏi, giỏi nha Điện trừ thì vẫn đứng tại chỗ, dùng chiêu thức ở trong quân đội, giơ tay ra, nắm đấm ầm. Hai nắm đấm, đấm va chạm vào nhau. rắc âm thanh tiếng gãy xương khiến cho người khác phải hoảng sợ vàng lên. Sau đó thì giáo đầu kia tiếng hét như là heo bị chọc tiết vàng lên khắp căn phòng. Sườn bàn tay phải của hắn ta đã gãy ra, sát mặt thì đau đớn đuổi về phía sau. Điện trừ thì vẫn đứng yên tại chỗ, không có nhúc nhích tí nào cả, mà thậm chí rằng ngay cả trên mày cũng không có nhú nảy. Chào quốc hoa và bảng Đức không ngừng trừng to mắt, lựa ra một biểu cảm kinh ngạc không thể tin. Đường đường là giáo đầu của tám vạn đồ đệ, lại bại ở dưới một tay điền trừ một đấm hạ gục ương. Toàn bộ những người tại hiện trường đều trở lên kinh ngạc, không một ai dám tiến lên trước để đỡ tới tào thiếu nguyên và dừng chết đứng dậy. Bảng Đức thì đau lòng cho cây hái tiền của ông ta, ông ta liền trầm mặt. vậy huynh đệ này, tôi là ông chủ công ty giải trí hoa duyệt, bảng Đức. Ông chủ trong giới... Ngoài thì đều gọi tôi một tiếng là bảng ra. Tuy tôi không biết rằng dương chết đắc tội gì với cậu. Nhưng mà cậu cứ đồng ý gọi chúng tôi đến nói chuyện. Vậy là cũng biết rằng bảng mũ tôi đây. Vậy thì hãy cho bảng mũ tôi một chút mặt mũi đi. Cậu đã cho bảng mũ tôi ba phần mặt mũi. Tại sao không thả nghệ sĩ của chúng tôi trước? Trần Ninh thoải mái tùy ý ngồi trên sofa. Ngón tay kẹp điếu thuốc. Miệng thì khẽ nhếch lên nhìn nói. Bảng đớt. Tôi gọi ông đến đây không phải rằng là vì ông lợi hại như thế nào, càng không phải rằng là tôi kiêng lệ mà là tên bụi đời này nói rằng, ông chính là chỗ dựa của cậu ta. Tôi gọi ông đến là muốn ở trước mặt của ông dạy dỗ cậu ta. Bảo Đức tức giận hầm hầm, cậu dám mơ. Chân đích này cười, điện trừ liền xa tay. Điện trừ xa tay như điện, rắc rắc, liền đem hai chân của dương chết đạp gãy. Dương chết lập tức hét lên thảm thiết. Điện trừ lại đạp xuống ngay ở giữa háng của dương chết. Trực tiếp phá hư gốc rễ mạng sống của cậu ta Dường trên rú lên một tiếng thảm thiết, Đau đến mức hồn mê ngất đi rồi lại tỉnh lại. Bàng Đức nhìn thấy một màn tàn nhẫn đó Xét chút nhịn không được nhiều mạng với Trần Ninh Nhưng mà ông ta vừa nãy đã chứng kiến rằng sức mạnh khủng bố của Điện Trừ Nếu như vừa nãy ông ta vội vội vàng vàng Mang theo mấy người ở bên cạnh đi đến mặt động thổ, Thì chắc chắn sẽ là tự làm mình khó coi Sao mặt của Trần Ninh thì vẫn bình thường như cũ Bình đạm liền nói Được rồi, phế vật này của ông chủ bàng có thể mang đi rồi Bàng Đức gật gật đầu, cam hận nhìn nói Tiểu tử cậu, quả thật là tàn nhẫn Ngay cả nghệ sĩ của bàng mũ tuệ cũng dám động tới Chúng tôi chắc chắn sẽ còn gặp nhau, hãy đợi đấy Bàng Đức có rất nhiều mối quan hệ ở trong giới ngầm Ông ta đã quyết định rằng sau khi trở về sẽ tìm người trả thù Trần Ninh Nhóm người bàng Đức mang theo dương chết hôn mê sợi khỏi Hiện trường chỉ còn lại có Trần Ninh cùng với cả nhóm người tạo quốc hòa Tào Tiêu Nguyên vốn dĩ không sợ trời, không sợ đất. Nhìn thấy Trần Ninh ra tay tàn nhẫn như vậy. Dám đánh cả dương chết ở trước mặt của ông chủ bảng Lúc này thì lỗi sợ hãi mới thật sự là trỗi dậy. Cậu run rộng điện nói. Trời ơi cứu con. Tào Quốc hoa hít sâu một hơi. uy nghiêm nhìn thấy Trần Ninh. Chậm rãi điện nói. Trần Ninh. Chuyện cậu lần trước khiến con trai tôi bị giam giữ. Tôi còn chưa tính sổ nữa đấy. Cậu lại dám tìm con trai tôi gây chuyện không? Trần Ninh để nói, tiên h Ông sai rồi, tôi không phải là người gây chuyện Mà hơn nữa, tôi cũng không phải là người sợ gây chuyện Con trai của ông ý đồ xúc phạm vợ tôi Ông nói rằng, tôi có lên hai là không giáo huấn cậu ta đây Tao có hoa nghe xong thì nhíu mày Sau đó liền nói Cậu cũng đã nói rằng là mưu đồ Vậy là chưa thực sự đã tạo thành thương tích rồi Dù sao thì chưa tạo thành hậu quả Thì không thể cứu vãn Lề mặt mũi của tôi Trước tiên hãy thả con trai tao ra thế nào? cha linh bình đảm liền nói <cười> chính là bởi vì tôi xuất hiện đúng lúc ngăn chặn hành vi tàn bạo của cậu ta, cho nên tôi mới nói rằng sẽ giải sổ cậu ta. nếu không thì bây giờ cậu ta đã là xác chết rồi. tao có khoa hít một hơi thật sâu, kiềm chế lửa giận ở trong lòng. cậu muốn như thế nào mới bỏ qua đi? cha linh cười nhẹ liền nói mọi người bình đẳng giống như hình phạt của bọn chết khi nãy đi. hình phạt giống như giường chết, đánh gãy hai chân, phá hủy cốt dễ sinh mạng. Tào Nguyên đã bị dọa cho toàn thân xôn xệ, hoảng sợ hét lên. Cha, Tào Cố Khoa cũng tức giận. Cha đinh, cậu đừng có mở khiếp người quá đáng. Cha đinh cười cười, phân vó Điện trừ, động thổ đi. Điện trừ vào chuẩn bị động thổ, đột nhiên bên ngoài có rất nhiều là điều tra viên. Thì ra là đội trưởng của đội điều tra Kim Năng Hoàng Phi Hổ đến rồi. Hoàng Phi Hổ mang đám người điều tra viên đang bước vào liền hét lên. Ngừng tay! Tào Cố Khoa thấy Hoàng Phi Hổ đến. Trước mặt thì nộ ra kẻ kinh hỷ, bước lên đón lấy. Hoàng đội trưởng, cậu cuối cùng cũng đã đến. Cậu đến muộn một xíu nữa thôi, thì con trai tôi tiêu đời rồi. Hoàng Phi Hồ trầm giọng liền nói. Tào tiên sinh, ngài yên tâm, có tôi ở đây không ai dám làm loạn đâu. Trần Ninh nhìn những vị khách không mời từ tội đội điều tra viên của Hoàng Phi Hồ. Đầu tiên chính là kinh ngạc, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên cười liền nói. Tào tiên sinh. Ông vậy mà lại lén nút tìm trả thù Đến giúp đỡ nhà Hoàng Phú Hồ nghe vậy thì tức giận liền nói Chúng tôi nghe nói có tên côn đồ Ở khách sạn Hỷ Toàn Làm việc xấu Nên đã đến đây để xử lý theo chuyên môn mà thôi Hiện tại chúng tôi cần như các người Cùng tôi phối hợp về điều tra Trần ninh Kỳ vẫn như cũ Cả khuôn mặt thư sán ngồi ở trên ghế sofa Cười mà lại không cười liền nói nếu tôi từ chối thì sao Hoàng Phú Hồ lại liền nói Vậy thì trực tiếp còng tay về Người đâu Còng tay hết toàn bộ đám giang hồ lại về cho tôi Một đám điều tra viên ở hiện trường Lập tức bước lên với khí thế hùng hãn Muốn cùng với cả bọn người Trần Ninh Và Điển Chỉ Còng tay lại. Trần Ninh vừa muốn nói gì đó Ở bên ngoài lại có thêm một đám người đến Hóa ra là Trần hồng Và Ngũ Gia Nạc Cảnh sát, Cục trưởng Cảnh sát thành phố Kim Đăng Đi cùng còn có cả số lượng lớn Cảnh sát hiện trường Trước khi Trần hồng đi đến giọng nói tức giận vang lên đầu tiên Ai dám còng tay con trai tôi? Mọi người ở hiện trường nhìn Trần Hồng và cả ngũ ra nạc với ánh mắt đầy kinh ngạc. Hoàng phi Hổ nhanh chóng đi tới. Hoàng sợ chào điện hỏi. Ngũ cục tại sao ngài lại ở đây? Ngũ ra nạc nhiếc mắt bất mãn để nói. Tôi không tới đây, chắc cậu làm loạn hết đến rồi. Hoàng phi Hổ nghe thấy vậy, lập tức lộ vẻ mặt kinh ngãi. Ngũ cục tôi... Ngũ Gia hưởng anh. Tào thiếu nguyên là lái xe không có bảng náy. Rõ ràng là bị giam người này Tại sao mới có một ngày Đã thả người Có phải cậu thả người không Còn có nữa Theo như tôi biết Hiện tại Tàu Nguyên Thiếu Có ý đồ bất chính với cả Trần Thiếu phu Nhân Cậu lại muốn còng tay Trần Thiếu Tại về Đây là cái đoạn lý gì Hoàng Phi Hổ nghe vậy Cả đầu toàn là mồ hôi Ấp áo ấp ống Nói không nên lời. Cả khuôn mặt của Tàu Quốc Khoa tràn đầy kinh ngạc Ông không nghĩ rằng Trần Hùng lại đến đây Hơn nữa Trần Hùng còn gọi cả Ngũ Gia Nạc, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Kim Nang đến để ông ta áp chế Hoàng Phi Hổ Tào Quốc Hoa nhìn thấy Hoàng Phi Hổ như là bị dị hơi thì liền bước tới, trầm giọng liền nói: Trần gia, Ngũ cục, chuyện xảy ra tối nay là do con trai tôi không đúng, nhưng mà Trần Ninh nhất định là muốn đánh gãy chân con trai tôi, lại còn muốn cả phế loài giống của nó, điều này có hơi quá đi. Ngũ Gia là gật đầu. Quả thật có hơi quá đáng, tôi đề nghị hai người mỗi bên nhường một bước, được không? Tào Quốc Hoa gật đầu ngay lập tức, tôi đồng ý. Sau đó tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, đều nhìn về phía của cha con Trần Ninh và Trần Hồng, xem ý kiến của cha con bọn họ như thế nào. Trần Ninh còn chưa nói gì, Trần Hồng đã cười té tế để nói. Được rồi, vậy thì nhường một bước vậy. Nghe thấy vậy, Trần Ninh nhìn cao mẩy, cha con Tào Quốc Hoa và những người khác rất vui mừng khi nghe thấy điều này. Nghĩ rằng là đã có đường thoát rồi Đặc biệt chính là Cao Thiếu Nguyên Cậu ta tưởng rằng đã trốn thoát Thở ra một hơi nhẹ nhàng nhẹ nhóm Nhưng chính vào lúc này Trần Hùng lại đột nhiên ra tay Ông giơ chân lên thật nhanh như chớm Rắc rắc Hai chân mạnh mẽ của Trần Hùng Lần lượt đá vào hai đầu gối của tạo Thiếu Nguyên trực tiếp đá gãy hai đầu gối của tạo Thiếu Nguyên tạo Thiếu Nguyên kêu lên một tiếng thảm thiết như héo bị giết Quỳ xuống phịch một cái một tiếng Những người tại hiện trường cũng vô cùng kinh ngạc Tao có khoa thức giận để nói Trần Hùng, ông đã nói rằng mỗi bên nhượng một bước mà Trần Hùng nhếch miệng cười để nói Đúng vậy, vốn dĩ chúng tôi định đánh gãy hai chân Còn phá cả loài giống của cậu ta nữa kìa Bây giờ chúng tôi nhượng bộ Chỉ đánh gãy hai chân của con trai ông Đã là nể mặt lắm rồi Kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo Ngang ngược, vô cùng là ngang ngược Tao có khoa nắm chặt nắm đấm Ở trên cổ nổi lên gân xanh Sát mặt nghiêm khắc để nói Trần Hồng ông quả thật điên sợ. Trần Hồng nhìn tới Trần Ninh, sau đó mỉm cười nhẹ nói Toàn bộ người của Trần Gia chúng tôi đều điên như vậy đấy. Ngũ Nạc Gia ho một tiếng, mở miệng để nói Trần Gia, các người muốn Tào Thiếu Nguyên chịu trách nhiệm với ý đồ bất chính của Tống Tiểu Thư. Còn có cả Tào Gia, các người lại muốn Trần Gia chịu trách nhiệm vì đánh gãy hai chân của Tào Thiếu Nguyên. Nếu như các người không chi cứu nát nhau, thì Trần Hùng nào tối nay tới đầy thôi. Tao có khoa cay đắng nhìn thấy Trần hồng và Trần Ninh, nghiến răng nghiến lợi điện nói, tôi sẽ khiến cho cha con các người phải trả giá. Nói xong ông vân võ thuộc hạ mang tào thiếu nguyên dạy đi, ngũ gia nạp cùng với cả Hoàng Phi họ thu người giải đi. Trần hồng lúc này thì mới dương dương tự đắc nói với Trần Ninh, con trai, biểu hiện của cha như thế nào hả? Trần Ninh nảnh dòng hờ một tiếng, chuyện của tôi tôi tự có thể giải quyết, không cần ông bận tâm. Nói xong Trần Ninh mang điện trở cùng bác hậu vệ sợi đi Trần Hùng nhún vai nói kích với cả Vương Phúc ở bên cạnh Tình khí của tên tiểu tử này y đúc như tôi nút trẻ Trong bệnh viện, đèn trong phòng phẫu thuật, đang sáng Các bác sĩ, y tá đang là bận rộn phẫu thuật cho Tàu Nguyên Thiếu Sắc mặt của Tàu Quốc Hoa thì tái nhợt Mà người nhà cùng với cả một đám thuộc hạ đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật Ông không thể diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào Đại khái chính là đang đè nén cơn tức giận. Hắc Sâm, lão già có thuộc hạ. Người thông báo cho Đảng Tiều kêu hắn ta không từ bỏ thủ đoạn bất cứ ra nào, giết chết cha con Trần Hùng và Trần Ninh cho tôi. Được, thuộc hạ ngay lập tức đi làm. Hắc Sâm nói xong liền định đi, nhưng mà tàu quốc Khoa lập tức hét lên với hắn ta: Chờ đã! Hắc Sâm kinh ngạc, lão già ngay còn có gì phân phó? tao Quốc Khoa án hận điện nói, Kéo Đăng Kiều giết Trần Anh trước, Rồi mới giết Trần Hồng, Tôi muốn cho Trần Hồng lém đủ cái mùi vị, Con trai xảy ra chuyện là như thế nào? Hắc Sông điện nói, Tuần Mạnh Đăng Kiều, Một ông lớn trong giới ngầm ở thành phố Kim Năng, Có vô số thuộc hạ, Bán mạng cho hắn ta, Ở trong giới sang hò, Gọi Đặng là vạn vương gia, Bình thường tao Quốc Khoa gặp những nhân vật, thủ đoạn khó giải quyết, thì đều nhờ tới Đặng Vân Gia ra tay giúp đỡ xử lý, lần này cũng không ngoại lệ. Trong mắt của Đặng Kiều, tao Quốc khoa chính là kim chủ của hắn ta. Kim chủ gặp chuyện, hắn đương nhiên là phải ra tay giải quyết rồi. Thế là Đặng Kiều lập tức triệu tập mấy trăm thuộc hạ, sát khí đùng đùng đi về hướng khách sạn Thành Nam. Khách sạn Thành Nam, lối vào cửa thủy tinh lớn, âm ầm, ầm vang lên một tiếng, bị chiếc máy xúc trực tiếp đập vỡ. Nhân viên lễ tân và bảo vệ khách sạn bị dọa cho đến mức la hét hoảng sợ. Khi mà mấy xúc đụng vỡ kính thủy tinh, liền đần lượt rời khỏi. Sau đó thì nhìn thấy một đám đàn ông mập mạp mặc áo hòa mang theo một đống dao mát gậy gọc bưng mưng sát khí đi tới. Nhân viên khách sạn có mặt tại hiện trường, nhìn thấy đám đàn ông mập mạp mặc áo hòa lập tức bị dọa cho kinh sợ, đặc biệt chính là đặng Văn giảm đang kiêu nhếch miệng lộ ra hàm răng vàng ó cười ác độc đập nát chỗ này cho tôi những tên thuộc hạ phía sau của hắn ta nghe vậy lập tức đập phá những món đồ tại khách sạn lần lượt bị đập nát lộn xộn dưới đất những nhân viên khách sạn bị dọa la nah hét bỏ chạy rất nhanh thôi khách sạn toàn bộ đã đều bị đập nát lúc này trần ninh mang theo điển trượng bát hộ vệ còn có cả một đám người tống xa xuất hiện tống thanh tùng nhìn thấy đại sảnh khách sạn được trang hoàng nguy nga tráng lệ lại bị đập phá tàn nát dù không phải là sản nghiệp của ông ta thì ông ta cũng nhìn không được mà thì làm tội nghiệp quá đây chính là tổn thất biết bao nhiêu tiền chứ đằng kiều cười độc ác nhìn tới trần ninh cậu chính là trần ninh ờ tạo tiên sinh phân phó tội đến tiến cậu lên được trần ninh lạnh nhùng liền nói giờ ba các người đằng kiều vô cùng là tự tin nhếch miệng để nói <cười> giờ và năm trăm anh em ở phía sau tôi đủ cho cậu chết 100 lần rồi Nhưng mà tôi đây rất là biết luật sang họ tôi cho cậu 10 giây để gọi người, để cho cậu chết được nhậm mắt. Đằng Kiều cố ý là để cho Trần Ninh gọi viện trợ, bởi vì hắn ta cho rằng Trần Ninh có gọi viện trợ thì cũng chỉ là gọi Trần Hùng đến thôi. Mục đích của hắn ta chính là dụ Trần Hùng đến, sau đó thì tóm cả bọn cha con của Trần Hùng, Trần Ninh, giải quyết một lần. Khói miệng của Trần Ninh nhếch nên, như cười như không. <cười> Cho thời gian gọi người ư. Tôi đây lần đầu tiên có phải tình huống như vậy đó. Được, tôi thỏa mãn yêu cầu của cậu. Trần Ninh đang nói nên trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Quýnh tỉnh Trường ở tỉnh Đông Hải. Có người dắt người đến đập phá khách sạn Thành Nông, còn nói rằng là muốn tôi lên đường. Nói là chỉ cho 10 phút để gọi người, cậu xem mà làm đi. Trần Ninh gọi xong không đợi cho Vương Quýnh nói gì, nên trực tiếp ngắt điện thoại. đang kìu tưởng rằng Trần Ninh gọi điện thoại cho Trần Hồng. Trong mắt sẽ qua tia cười, này. Hắn ta muốn chính là cái kết quả này. Ở đây là kim năng, chứ không phải là phương bắc. Trần Hùng đến chỉ là tiễn thêm một mạng mà thôi. Thời gian từng phút, từng phút trôi qua. Đằng cửu nước nhìn đồng hồ vàng nướn ở trên cổ tay. Ánh mắt không tốt nhìn thấy Trần Ninh hung hăng liệt nói. Thời gian sắp đến rồi. Người của cậu còn chưa tới. Cho nên tôi chỉ có thể tiễn cậu lên đường trước đang Kiều vừa muốn phân phó những tụ hạ hung hãn ở phía sau hắn đợi thủ Tuy nhiên thì đúng lúc này, ở bên ngoài có tiếng còi cảnh sát anh ơi. Xe cảnh sát, xe cảnh sát đặc vụ chống cháy nộ vô số xe cảnh dụng khác lần lượt kéo đến Vừa chớp mắt thôi, ở trên đường nướng trước cửa khách sạn đã đến tới hàng trăm chiếc xe cảnh sát Từng tốt, từng tốt cảnh sát hình sự, mặc áo chống đạn, tay cầm súng nục lần lượt bước xuống xe Ngoài ra còn rất nhiều loại chiến sĩ mặc cảnh phục đặc biệt là màu đen Cầm súng tiểu liên Từ ở trên xe nhảy xuống Bay đến tập hợp Còn có cả mấy nhóm đặc cảnh bắn tỉa nữa Hành động như là lắp khẩu súng bắn gọn gàng Tìm vị trí bắn tốt nhất Và đã bắt đầu nhắm vào sảnh khách sạn Đăng Kiều cùng với cả hàng trăm thuộc hạ Của hắn ta đều kinh ngạc Đăng Kiều kinh ngạc nhìn thấy Trần Ninh Cậu vậy mà lại báo cảnh sát ạ Đăng Kiều vô dĩ tưởng rằng Trần Ninh sẽ tìm Trần Hồng Không nghĩ tới rằng Trần Ninh lại báo cảnh sát Điều càng khiến hắn nghĩ không thông nả Hắn cùng với cả ông chủ tàu Đã cùng với đánh đạo thành phố Kim Năng chào hỏi qua Hy vọng rằng láo đoạn thành phố Kim Năng sẽ nhắm mắt Mắt nhắm mắt mở Không ra tay với bọn họ Mà hiện tại làm sao lại xuất hiện cảnh sát đây Hơn nữa còn là đội quân khí thế khủng bố tới như vậy Trần Ninh nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Đặng Kiều Cười nhẹ nên nói Tôi không có báo cảnh sát Tôi chỉ làm theo yêu cầu của cậu Tuy tiện tìm người giúp đỡ mà thôi Đặng Kiều vô tức giận liền nói Cậu không báo cảnh sát, thì làm sao xuất hiện nhiều cảnh sát hình sự đặc cảnh đến như vậy chứ? Cậu không nói rằng luật giang hồ đấy chứ? Đột nhiên có giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Cảnh sát hình sự đặc cảnh là do tôi gọi đấy. Mọi người tại hiện trường cùng nhau nhìn về phía cửa khách sạn. Liền nhìn thấy một người đàn ông cao khẩy, hơn 50 tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị mang theo một đám thuộc hạ đi vào dưới sự bảo vệ của một tốp lớn đặc cảnh. Khi đằng Kiều nhìn thấy đám người đàn ông cao gầy này, đã bị dọa cho đến nỗi mặt cắt không còn giật máu, thất thần như nói. Tỉnh trường đại nhân. Đúng vậy, người đàn ông này không phải ai khác, mà chính là tỉnh trường tỉnh Đông Hải, Vương Quỳnh. Vương Quỳnh không thèm nhìn tới đằng Kiều, bước nhanh tới Trần Ninh, cúi người, hai tay ôm quyền, nói với cả Trần Ninh. Trần Tiên Sinh, làm cậu kinh sợ rồi, là tôi tác trách". Đằng Kiều trừng to mắt, không dám tin một màn ở phía trước. Đường đường là Đông Hải tỉnh trưởng trước mặt của Trần Ninh lại cúi đầu, nịnh nọt tới như vậy. Trời ạ, Trần Ninh này suốt cuộc là thần thánh Phương nào đây? Đừng nói rằng là đặng cựu còn kinh ngạc, mà đến những người của Tống Gia thôi, cũng đã ngơ ngác nhìn nhau không dám tin. Trần Ninh bắt tay với cả Phương Quỳnh, sau đó thì lại rút tay về, không lạnh không nóng, nhìn nói. Tỉnh trường vâng, ông nhìn xem chị An của Kim Năng Đông Hải đi, quả thật chẳng sao làm sao cả. Chúng tôi đến đây hai ngày thì đã gặp ba chuyện phiền phức rồi. Thiếu sói tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vương Quỳnh hỏi sợ điện nói, lập tức xử lý ngay, lập tức xử lý ngay. Vương Quỳnh nói xong, khi quay đầu nhìn tới Đặng Kiều, ánh mắt biểu cảm biến thành vô cùng là nghiêm nghị. Ông ta chẩm rộng, phân phó hình cảnh và đặc cảnh, bắt toàn bộ những kẻ gây rối ở đây này, xử lý thật nặng. Lời vừa nói xong, đặc cảnh cùng với cả hình cảnh liền lập tức không e dè bắt lấy những tên gây rối ở đây. Đang Kiều bị hai người đặc cảnh Dùng súng đục trì vào đầu Sau đó bị còng tay lại Trong nòng của hắn ta chầm xuống Tuyệt vọng Hắn muốn khóc rồi Trong nòng nghĩ đến ông chủ tàu Mẹ nhà đó Bọn họ đã khiêu khích đến thần thánh Phương Lão vậy. Rất nhanh thôi Đang Kiều và những người khác đều đã bị bắt Trần Ninh cười nhẹ nói với cả Vân Quýnh Bây giờ tôi cuối cùng đã lấy lại được Một chút niềm tin vào trị an của Kim Năng rồi đó Vân Quýnh nhanh chóng liền nói Trần Thiên Sinh yên tâm Thực ra, chị An ở Đông Hải rất tốt. Chị An ở Kim Năng lại càng tốt. Chỉ là có những kẻ đang làm điều xấu. May là đụng phải cậu thôi. Trần Đinh Cửi nên nói. Cứ xem trước đi. Quân Quýnh biết rằng lần này, thiếu Soái đến thành Kim Năng là vừa xuống đường cao tốc, đã bị nhắm ngay rồi. Hơn nữa thì tối nay, thiếu Soái phu nhân với cả em họ còn suýt chút nữa xảy ra chuyện. Bây giờ... Đã xảy ra cái chuyện Đặng Kiều cùng với cả những người khác đào phá khách sạn Thiếu xoáy nhất định sẽ tức giận Do đó, ông ta nhìn đại sảnh khách sạn đầy nát thảm thương, chủ động để nói Trần Điên Sinh, tôi sẽ thúc giục bọn họ xử lý nghiêm túc Đặng Kiều Còn để Đặng Kiều bồi thường tổn thất nữa Trần Ninh dừng dưng để nói Bọn Đặng Kiều phải xử lý thỏa đáng Nhưng theo tôi được biết Thì Đặng Kiều chỉ là lấy tiền của người khác Và đây họ giải trừ tai họa thôi Tôi nghĩ người khỏi sướng chuyện này phải đứng ra chịu trách nhiệm Người khởi sáng Tào ra Tào Quốc Hoa Ý của Trần Ninh là trừng phạt Đăng kiểu chưa đủ Mà Tào Quốc Hoa phải bắt buộc phải trả giá Điều này có chút nào khó phương quính Dù sao Tào ra chính là một gia đình giàu có ở Kim Năng Ngày thường đóng không ít thuế cho Kim Năng Ngoài ra thì Kim Năng cũng thường trưng dụng các khách sạn để tiếp khách Hoặc có hoạt động cần quyên góp tiền bạc Tào ra chưa bao giờ tiếc tệ Bây giờ muốn xử lý nghiêm Tào ra Quốc Hoa Vương Quýn có chút khó xử Trần Ninh nhìn thấy điều này thì khóe miệng hơi nhếch lên. "Tên trường đại nhân, có phải rằng thấy khó giải quyết không? Nếu khó thì quên đi, tôi tự mà tìm người làm được rồi." Vương Quýn nghe vậy Nên đã bị dọa cho nhảy dựng cả nền Lại này của Trần Ninh rõ ràng là nói rằng, nếu như các nhà lãnh đạo ở trong giới chính trị không thể phạch mặt, không thể động thủ với Tác ốc Hoa thì anh sẽ tìm người khác xử lý luôn cả ông ta. Trần Ninh là thiếu soái, người ra tay thì chắc chắn là một thành viên của quân đội rồi. Sợ rằng số vận của tào Quốc Hoa sẽ còn tồi tệ hơn. Phương Quỳnh nhanh chóng liền nói. Không khó làm, không khó làm. Việc này tôi sẽ đích thân xử lý cho cậu. Trần Tiên Sinh ngại yên tâm. Trần Ninh cười liền nói. Được, yêu cầu của tôi rất thấp thôi. tào Quốc Hoa đập phá khách sạn của Trần gia chúng tôi. Thì ông ta phải bồi thường. Ngoài ra, ông ta phải đích thân đến đây, quỳ xuống xin nói. Vậy thôi. Khi lời nói của Trần Ninh vừa dứt tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không chỉ là Vương Quỳnh trọn tròn mắn, mà ngay cả người của Vương Quỳnh và cả nhà Tống Thanh Tùng cùng với cả Tống gia đều chết nặng. Trần Ninh thực sự muốn tạo quốc khoa đến đây, đích thân quỷ gối chỉ nói chuyện này có thể sao? Vương Quỳnh nhìn thấy Trần Ninh, tuy rằng vẻ mặt Trần Ninh bình tĩnh như không, nhưng ánh mắt lại kiên định. Hắn hiển nhiên trong lòng cũng đã quyết định. Ông ta liền gật đầu. Được rồi, vậy theo yêu cầu của cậu, Trần Thiên Sinh lần này đến lượt Tống Chính Đình, Tống Thanh Tùng. Và cả những người của tông gia khác tình ngạc. Đông hải tình trường đại nhân lại đáp ứng yêu cầu. Yêu cầu bá đạo này của Trần Ninh quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều nhịn không được nhìn tới Trần Ninh trong lòng liền nghĩ. Không hổ là cha của Trần Ninh, lực ảnh hưởng của bọn họ lợi hại tới như vậy. ngay cả đông hải tình trường đều nể mặt như vậy ư. Nhưng bọn họ không biết rằng, Vương Quýnh thì căn bản không phải là nề mặt Trần Hồng, mà là phải nhìn sắc mặt của Trần Ninh. Thư phòng tạo ra, Tào Cố Hoa vẫn chưa có ngủ, ông vẫn đang đợi tin tức của Đặng Kiều, nhưng không nghĩ đến rằng đợi tới một tin xấu. Đặng Kiều dẫn người đến đập phá khách sạn thành non, Đặng Kiều và cả những người khác đã bị bắt giữ toàn bộ, điều khiến cho da đầu của Tào Cố Hoa tê dằn là Đặng Kiều không biết rằng có phải uống nhầm thuốc không. Sau khi bị bắt, lại trực tiếp thú nhận là do Tào Cố Hoa chỉ dẫn, thậm chí Đặng Kiều cũng đã thú nhận với cảnh sát rằng Tào Cố Hoa đã mua án giết người. Chỉ một chút thôi, tính chất của sự việc lại thay đổi tào Quốc Hoa đường đường chính là một ông chủ của chuỗi khách sạn nhà hàng Kim Năng Đã bị bắt ở trong một vụ án giết người Hơn nữa, thái độ của lãnh đạo Kim Năng đã khiến cho người khác phải suy ngẫm Cho nên chuyện này cần phải nghiêm khắc lại Nói không chừng, thì tào Quốc Hoa sẽ có thể bị bỏ tù tào Quốc Hoa núp này thì đã hoàn toàn hoảng loạn Ông ta cắn răng gọi điện cho tình trưởng Vân Quýnh Vân Quýnh bình tĩnh để nói chuyện này của anh nói đến không đến nhưng mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ đâu nếu như anh nhận được tha thứ của trần ninh thì cậu ta sẽ không chi cứu chuyện gì nữa nhưng nếu như anh không nhận được sự tha thứ của cậu ta thì cậu ta sẽ buộc anh phải chịu trách nhiệm thì anh có thể phải ngồi tù đó tào cữu hoa vẻ mặt buồn rầu mong tình chồng chỉ cho tôi một con đường đúng đắn vương quýnh nhàn nhạt liền nói Lão tào à có một số chuyện cuối đầu thì sẽ qua đi con cứ quá cứng nhắc thì sẽ phản tác dụng đó. Vương Quỳnh nói xong thì Niền nói rằng là mệt muốn nghỉ ngơi nên cúp điện thoại. Tào Cố Hoa cầm điện thoại di động ngây ngốc tại chỗ, nhìn ra được ý tứ của tỉnh Trần Đại Nhân là muốn ông ta cầu xin Trần Đình tha thứ. Tào Cố Hoa thức cả đêm, ngày hôm sau nói xe đi chỉ dẫn một nhóm thuộc hạ khá đến khách sạn Thanh Long để gặp Trần Đình. Sảnh của khách sạn Thanh Long đã bị đập phá thành một đống hỗn độn, mọi người xung quanh chị chị trò trò. Tào Quốc Hoa dẫn đầu, một nhóm tùa gà của mình bước vào trong khách sạn nói với cả nhân viên bảo vệ ở khách sạn. Tôi đến đây để gặp Trần Thiên Sinh. Nhân viên bảo vệ sợng sốt nhìn ông chủ Tào Quốc Hoa trước mặt này. Một lúc sau thì mới kịp phản ứng này. Trần Thiên Sinh đang trồng bữa sáng ở nhà hàng trên đảo 2. Tôi sẽ dẫn ông lên gặp anh ấy. Bởi vì khảnh sạ sành khách sạn đã bị đập phá, vô cùng là ảnh hưởng đến các khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Khách sạn Thanh Long ngoài việc xin lỗi các vị khách, sẽ còn cam kết rằng chi phí trong khoảng thời gian này sẽ được giảm nửa giá hơn nữa, còn miễn phí rất nhiều dịch vụ bữa sáng, hoàn trả lại cho khách hàng vân vân và mây mây. Trong sảnh đậu hay người thì đều ngồi kín hết cả phòng, đều là khách được miễn phí bữa sáng. Một nhà Trần Ninh và Tống Sinh Ninh và những người của Tống Thanh Tùng cũng đều đang ngồi ở trên bàn ăn lớn nhất trong đại sảnh ăn sáng quả ní tiền sảnh nhiệt đi đến nói nhỏ với trần ninh trần tiền sinh ông chủ tào đến rồi muốn gặp anh trần ninh nhẹ nhàng nhếch mép nói nếu đã đến rồi vậy thì kêu ông ta vào đi rất nhanh tào quốc khoa mang theo mấy người xuất hiện trước mặt của trần ninh ở trên mặt mang theo một nụ cười miễn cưỡng ngại ngùng để nói trần thiếu chào ngài Ánh mắt tống sinh đình và những người khác đều rơi vào trên người của tào quốc khoa bọn họ đều có chút kinh ngạc không nghĩ đến rằng tào quốc khoa thực sự đã đến Trần Ninh cầm khăn nóng ở trên bàn tay, nào tay, nhìn tới tào Quốc Khoa chế nhỏ. Ông chủ tào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tào Quốc Khoa cắn răng điện nói, Trần Thiếu à, tôi lần này đến đây là muốn xin lỗi cậu và bồi thường tổn thất cho cậu. Cậu ra giá bồi thường đi, tôi tuyệt đối sẽ không mặc cả. Ông chủ tào quả nhiên là hảo rằng, vậy thôi, tôi ra giá 10 tỷ. Khi Trần Ninh nói ra điều này, tất cả mọi người đều bị sốc. Tàu Cốc Hoa thì cũng trận to hai mắt. Cái gì vậy? Cậu đây chính là hộ hả miệng lớn đấy sao? Trần Ninh nhẹ giọng cười để nói. Khai sản Thanh Nông trị giá thị trường là 5 tỷ. Nhưng ông bán cho Trần Hồng 10 tỷ. Nhà họ Trần cũng không nói ông là họ. Nếu như ông chủ tàu cảm thấy khoản bồi thường này quá mức không thể chấp nhận thì sẽ không cần phải bồi thường đâu. Chúng ta gặp nhau tại tòa án đi. Thảm phán nói bồi thường bao nhiêu thì cứ bồi thường bấy nhiêu là được rồi. Tao cố ca khi nghe những lời này thì sắc mặt nút trắng nút xanh nếu như náo loạn đến tòa án đến như lúc đó sẽ điều tra ra ông ta về tội giết người ông ta cắn răng liền nói được rồi mời tị tôi sẽ đến tại hiện trường tổng chính đình và những người khác cũng như những nhân viên khách hàng xung quanh và cả nhân viên của khách sạn tất cả đều hết một ngụm khí này trên đến cười nhạt tôi nắm ông không còn phải chuyển đến tài khoản của tôi cứ chuyển đến tài khoản quỹ từ thiện đông hải là được rồi Số tiền này sẽ được sử dụng để giúp đỡ các gia đình nghèo khó khăn, sinh viên khó khăn và cải thiện điều kiện đô thị. Đây được xem như là cống hiến cho thành hại. Mọi người ở hiện trường mở to mắt. Tàu Quốc khoa đã bồi thường cho Trần Ninh 10 tỷ đã là gây sốc rồi. Nhưng mà Trần Ninh thì lại quyên góp cả chục tỷ để làm từ thiện. Điều này còn gây sốc hơn. Rất nhiều khách hàng tại hiện trường đều là người đến từ Đông Hải Kim Đăng. Ánh mắt mọi người nhìn tới Trần Ninh lúc này tràn đầy sự sùng bái. Tào Cố Khoa cảm thấy bực bội và đau khổ. Ông hỏi Trần Ninh: Trần thiếu, điều đó có nghĩa là mối ân oán của chúng ta sẽ như bỏ qua? Trần Ninh nắc nắc đỏ: Ngày hôm qua tôi đã nói rồi. Muốn tôi từ bỏ truy cứu trách nhiệm các người, có hai yêu cầu: một là bồi thường, một là xin lỗi. Tôi nhìn thấy sự đền bù của ông rồi, nhưng mà thành ý xin lỗi của ông vẫn chưa thấy. Tào Cố Khoa đương nhiên là vẫn chưa bỏ qua cái chuyện mà cậu ta muốn ông ta quỳ xuống xin lỗi. Sát mặt của ông cực kỳ khó coi, đỏ bừng nên nói, Trần Ninh đừng có ước hiệp người quá đáng. Trần Ninh cười lại liền nói, tôi chỉ là muốn ông quỷ xuống xin lỗi mà ông nói là ước hiệp người quá đáng. Ông lại muốn giết tôi và cả Trần Hồng. ông nói xem, cái nào nặng, cái nào nhẹ. Tàu Quốc Hoa nghe xong, đỏ bừng mặt, không có nói được nơi nào phản bác cả. Trần Ninh lạnh nhạt lại liền nói, tôi không có nhiều thời gian cùng với cả ông kỳ kẹo. Ông hoặc là xin lỗi hoặc là quay về đi. Đạo Quốc Khoa bất nực, khuôn mặt vô cùng nhục nhã, quỳ mạnh xuống trước mặt của Trần Ninh. Ông nói trong nhục nhã, Trần Thiếu, chuyện nút trước là lỗi của tôi, mong cậu bỏ qua cho tôi. Trần Ninh bình đạm liền nói, tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông. Đạo Quốc Khoa đã trả ra đắt, cuối cùng nhận được lời tha thứ của Trần Ninh, sau đó thì xấu hổ rời khỏi hiện trường. Ông ta quay lại bên chiếc xe Benny phân phó tài xế về nhà. Tâm tình của ông rất là nâu thì vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cuối cùng, ông ta bực bội gọi điện thoại cho tình trưởng Vương Quỳnh, nói với cả Vương Quỳnh rằng, ông đã dựa theo yêu cầu của Trần Ninh, nhận được sự tha thứ của Trần Ninh rồi. Vương Quỳnh cười để nói, vậy thì chuyện đã giải quyết như vậy rồi, không phải rằng rất tốt sao. đào Quốc Khoa thì trong lòng bực bội, ông ta không thể không nghe theo lời của Vương Quỳnh đâm được tình trưởng đại nhân lai lịch của trần ninh rốt cục lạ gì Vương quỳnh cười liền nói vân dĩ không thể nổ ra ngoài nhưng tôi nói trong biết cũng không sao tránh cho ông không phục lại tức chế nói xong Vương quỳnh đem thân phận Thiếu dõi bất cảnh nói với cả tào quốc khoa tào quốc khoa nghe xong ông ta cảm thấy rằng âm âm ở trong đầu da đầu tê dại vẻ mặt của ông ta kinh hãi mồ hôi lạnh rơi xuống sau đó sợ hãi nhìn nói chẳng trách chẳng trách được nghĩ tới bọn họ khiêu khích với tào gia Thì ra chính là một nhân vật lớn tới như vậy Tao có khoa lúc này lạnh cả sống lưng. Tao có khoa trong lòng bực bội Lại có chút kinh ngạc Lại thêm một chút oán hận Đột nhiên như là hoàn toàn không tồn tại Chỉ là may mắn Và chỉ là sợ hãi Vân Quỳnh Kiều hấp mắt để nói Hiện tại ông đã biết nợ hại trong đó chưa Tao Cố khoa nói đi nói lại. Biết rồi biết, biết rồi Tình dân đại nhân yên tâm Sau này chúng tôi sẽ biết điều hơn Không đi khiêu khích trận định nữa Vân Quỳnh cười để nói Thân phận theo dõi là cơ mà Ông biết là được rồi Ngàn vạn lần đừng có chuyển ra ngoài Tàu Quốc Khoa vội vàng đi nói Được được chuyện này tôi hiểu Cúp điện thoại xong Tàu Quốc Khoa nao mổ hôi trên trán Vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi Ông ta đã quyết định rằng Sau này mọi người trong nhà họ Tàu Sẽ phải đi đường vòng khi nhìn thấy Trần Ninh Ngàn vạn lần không nên trêu chọc tới Trần Ninh Sau khi biết thân phận của Trần Ninh Ngay cả Hận cũng đã không dám Chỉ có kính sợ mà thôi Mà trong phòng làm việc của ông chủ của công ty Hoa Diệt Kim Năng, Bảng Đức, nghe nói Tàu Quốc Hoa nhận bộ bồi thương cho Trần Ninh 10 tỷ, con quỳ xuống xin lỗi Trần Ninh. Ông ta tức giận mắng to. Mẹ nó, con tưởng rằng Tàu Quốc Hoa giữ sần ra sao cơ. Không ngờ lại mất mặt như vậy, vừa mất tiền lại còn phải quỳ xuống như thế này. Làm mất mặt quá mà. Thuộc hạ của ông ta chính là Phương Phong nôi cười khổ. Tàu Quốc Hoa thê đẳng cựu để giết Trần Ninh Và cả Trần Hồng Nhưng ông ta không ngờ rằng Đăng Kiều đã bị bắt Không còn nói đến nghĩa khí đối với tào Quốc Khoa tào Quốc Khoa không muốn ngồi tổ Chỉ cúi đầu xin sự tha thứ của Trần Ninh thôi Bằng Đức hờn ảnh Nói cuối cùng vẫn là ông ta mất mặt phải Đăng Kiều đến giết Trần Ninh Làm bầu về mọi chuyện rồi Hiện tại xem ra Chuyện tìm Trần Ninh báo thù Còn dính dáng đến cả chúng ta Vương Phong Nôi Nền nói Ông Chùa tôi đã dựa theo phân phó của ông Đã liên hệ với sát thủ đứng đầu Đông Nam Á Tà thần Cậu ta xuất phát đi Trung Quốc Qua một hai ngày thì sẽ đến Kim Năng Bằng đứt nhau mắt nhìn nói Đột nắm Nhà hòa trần dám cả gan phá hủy cây hái tiền của tôi Tôi sẽ không thể tha thứ cho bọn họ được Hai ngày lại trôi qua Kim Năng liên tục mưa không ngớt Mưa lớn ba ngày liên tục Đã gây ra ngập úng, Nũ nụt ở Kim Năng Một số khu vực Thờ đô thị cũng như ở Kim Năng Đã trực tiếp bị nước nhấn chìm, nhiều người bị mắc kẹt lại. Lãnh đạo kim năng rất coi trọng trong việc này Thậm chí còn điều động cả bộ đội, chiến sĩ đến để cứu hộ Tiêu ứng giải cứu những người dân bị mắc kẹt, di dời tài sản, vật chất và những người bị ảnh hưởng Các đài truyền hình lớn, các phương tiện truyền thông đại chúng lớn Đã lần lượt cử phóng viên đưa tin về thảm họa và những chiến công anh dũng chống lũ. Chiến sĩ bộ đội đã liên tục chiến đấu chống chọi với lũ lụt. Có một số người thì đã hy sinh. Nhiều chiến sĩ kiệt quệ nhưng họ vẫn nghiến chặt sang, kiên cường ra tiền tuyến để chống với lũ lụt. Gia đình Trần Ninh có tình cảm đặc biệt với quân nhân. Do đó, Trần Ninh với cả Tống Sinh Đình, Tống Thành Thành, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nê đã phân phó cho khách sạn Thanh Nông, chuẩn bị bữa ăn hàng nghìn phần, thuê xe đưa đến tiền tuyến, đích thân phân phát bữa ăn cho các chiến sĩ chống lũ. Gia đình Trần Ninh tất cả đều là mặc những bộ quần áo bình thường nhất, đều là đi ổng, đi theo nhân viên khách sản để phân phát bữa ăn đóng hộp, súp sườn và các thức ăn khác cho một nhóm binh sĩ vừa trở lại từ tuyển tuyến đến để chống nũ. Hàng trăm chiến sĩ chống nũ ngập ở trong bụng nước, họ nhận bữa trưa và súp do Trần Ninh đưa đến, nhưng bởi vì họ quá mệt nên không có ăn được. Nhiều người chỉ uống một ít súp, nhìn trải qua hai tờ báo lên sàn nhà để nghỉ ngơi. Những người khác thì thậm chí còn ngồi trên đất ngộ gật Khi còn cầm hộp cơm Tổng Đanh Thanh nắm lấy tay của Trần Ninh Và nói rõ ràng Cha Chà các chú chiến sĩ phòng chống nũ nụt Làm việc vất vả Họ mệt đến mức không ăn nổi Và năn ra ngủ kìa Trần Ninh nhìn những chiến sĩ Trông nũ ngủ ngọn ngang Ánh mắt không khỏi cảm động Ở trong lòng vô cùng tự hào Là khi bản thân cũng chính là một phần quân nhân Anh nhẹ nhàng dạy tới con gái Các chú bộ đội này nè ở đâu có nguy hiểm, ở đó cần sức đỡ, niên sẽ có bệnh, họ xuất hiện, họ là những người sẽ thương nhất. Con gái niên gật đầu. Vâng, lớn lên con sẽ nhập ngũ, cũng muốn làm binh sĩ. Trần Ninh xoa xoa đầu con gái, cười cưng chiều liền nói. Ừ, sau này con gái nhà họ Trần chúng ta đều lấy việc ra nhập quân ngũ để để làm tự hào. Tống Dinh Đình, Tống Trọng Bân Cổ mã hiểu nhẹ, đều mỉm cười nhìn cha con Trần Ninh. Bầu không khí rất là ấm áp, nhưng mà bên tai lại truyền đến một tiếng kêu chói tai. Này, này, này, này, các người là chó sao? Ngủ loạn hết ở chỗ này, cản đường chúng tôi, bò dậy mau cút đi. Trần Ninh, Tống Chính Đình và những người khác không thể không nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một nhóm các chàng trai ăn mặc bảnh bao, một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời trang, mang theo một đám bảo vệ và rất đông phóng viên đi cùng, đi về phía của hướng này. Có người tại mặt hiện trường đã thôn nên. Trời ơi, hóa ra là nữ minh tinh nổi tiếng. Lưu Tâm Di đến. Lưu Tâm Di xinh đẹp quá. Trần Ninh và những người khác nốc đầu nghĩ rằng vị lãnh đạo chính trị nào đó đến thị trường sát tuyển tuyến chống nỗ cơ. Không ngờ, hóa ra là một nữ minh tinh mà thôi. Thì ra, Lưu Tâm là đang hóa đoán nổi tiếng ở công ty giải trí Hoa Duyệt. Gần đây, minh tinh dương chiết tiểu thịt tươi của công ty giải trí Hoa Duyệt, xảy ra chuyện cây hái tiền của Hoa Duyệt. Chỉ còn lại mỗi Lưu Tâm Di mà thôi. Vì vậy, ông chủ Bằng Đức đã tích cực liên hệ với cả đài truyền hình. Cừ hoa đán đang đổi tiếng như là Lưu Tâm Di đến tiền tuyến chống nũ để tham hỏi các chiến sĩ chống nũ nổ đồng thời cho Lưu Tâm Di một danh tiếng tốt. Lưu Tâm Di đối với công việc không có phí xuất hiện. Hơn nữa, lại còn dơ bẩn, còn mệt nữa, vô cùng là kháng cự. Chỉ nào không thể không đáp ứng yêu cầu của ông chủ, vì vậy mới không tình nguyện mà đến thôi lúc này cô ta nhìn thấy những binh sĩ chống nũa toàn thân bình thiểu ở trên người toát ra mùi hôi thối, từng người từng người đều nằm loạn xả ở trên mặt đất ngủ say. cô lộ vẻ khát bỏ lấy tay chè mũi tức giận liền nói: bọn họ sao lại ngủ ở dưới đất? trên người thì đều bốc mùi ối thối, vừa nhìn đã thấy ghê tởm rồi, làm sao có thể hỏi thăm được chứ? chờ ní lập tức lấy đồng liền nói: nêu tiểu thư nhẫn lại một chút đi, tôi sẽ cho nhân viên bảo vệ đánh thức đám người này, kêu phóng viên của chúng ta chụp vài tấm ảnh đưa tin. Chúng ta liền có thể rời đi rồi Nhiều tâm di che mặt mũi Ở trên mặt lộ ra vẻ chán ghét liền nói Thôi mau đi, những người này vừa bẩn tiểu vừa hôi hám Tôi thật sự một khắc cũng không muốn ở rồi Chợ ní liên tục liền nói Vâng vâng, rất nhanh thôi Sau khi chợ ní nói xong Lập tức ra lệnh cho các nhân viên bảo vệ Các anh đánh thức những tên đang ngủ say Nằm ở trên mặt đất dậy Minh tinh Nhiều tâm di của chúng ta muốn chụp ảnh cùng Đây là một vinh dự cho bọn họ đó Những người bảo vệ bên cạnh lập tức tiến lên Có người nay những chiến sĩ chống nũ đang ngủ xuống đất, có người thì trực tiếp coi những chiến sĩ chống nũ như là người nang thang, nhấc chân lên đá, vừa đá lại vừa chửi. dậy đi, dậy đi, đừng có ngủ nữa, dậy hết cả đi. Những chiến sĩ chống nũ kịch nghiệt, không dễ dàng gì mới chìm được vào giấc ngủ, nhưng mà họ lại bị đánh thức, về mặt mỗi người đều hoang mang, tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Trần Ninh vô cùng là tức giận, anh xài bước đi tới tức giận nên nói, các người là cái thá gì, còn dám tới đây nằm mạo ơ dám chà đạp quân nhân của nhân dân ơ ai cho các người cái lá gan này vậy? Lưu Tâm Di cau mày, nhìn đối Trần Ninh đang mặc quần áo bình thường, bất mãn nhìn nói: "Tên này là ai, sao lại sủa như chó vậy, mau đuổi hắn đi." Lưu Tâm Di vừa nói xong, một bóng người vụt qua trước mặt của cô ta, Trần Ninh đã đứng tới trước mặt cô. Cô ta vẫn còn chưa kịp phản ứng này, thì Trần Ninh đã giơ tay tát vào cái mặt của cô ta. Chát, một âm thanh lớn vang lên. Lưu Di Tâm bị tát đến nỗi, lửa mặt trực tiếp xưng tái. Khóe miệng chảy máu, kiểu tóc so nhà tạo kiểu tóc thiết kế ở trên đầu trở thành cái ổ gà luôn. Trần Ninh trực tiếp tát cho New Tâm Di, một cái tát thật mạnh. Ngay cả trả lý của New Tâm Di còn có các nhân viên bảo vệ đi cùng và những người ở xung quanh đều đã bị sốc. New Tâm Di ôm chặt lấy khuôn mặt bị đánh của mình, không tin nhìn tới Trần Ninh, cả người điển ru lên. Anh dám đánh tôi, anh vậy mà lại dám đánh tôi. Về mặt Trần Ninh hiếm khi trả lấy tức giận như vậy. Anh chỉ vào mấy binh sĩ chống nổ ở xung quanh, tức giận để nói với cả Newton đi. Cô biết bọn họ là ai không? Họ là những chiến sĩ, họ là những chiến sĩ chống nổ. Trần Ninh vô cùng tức giận, hét to lên. Họ là những người nính của nhân dân. Họ đang lấy mạng sống của mình để bảo vệ mấy người đó. Cô, vậy mà còn dám chê bai bọn họ, còn dám xúc phạm nói rằng bọn họ là chó ơ. Họ vất vả, rất đau mẹ chán đến mức này. Ngay cả ăn thôi, cũng không được. Đến nỗi mệt mỏi quá, ngủ tiếp đi các người còn tác ai tác quái lên đầu bọn họ ừ. còn dám đá bọn họ các người ở đây đang xúc phạm ai hả quân chúng có mặt tại đây nghe thấy mấy câu này của trần ninh không khỏi đi nhau ủng hộ chàng thanh niên này nói rất đúng đã minh tinh các người thật là quá không ra sao cả đúng vậy người ta mệt nhọc chống chọi với nữ thì thành sáng vẻ này rồi các người còn chạy đến tác oai tác quái ừ. đúng đúng còn là minh tinh nổi tiếng nữa chứ thật là mất mặt mà Các chiến sĩ trung nũ tại hiện trường nhìn thấy Trần Ninh đều là tràn đầy hưng phấn, hai mắt đỏ hoe. Đây là loại cảm động có thể lý giải được. Nhiều tầm di từ nhỏ đến lớn là một gia đình giàu có, cầm y ngọc thật. Kết quả học tập không cao nhưng mà vì ở trong nhà có tiền lại có thêm vài phần sắc đẹp nên cô ta đã theo học trường diễn viên. May mắn lại được một công ty giải trí phát hiện có được hai kịch bản hay và đóng hai bộ phim truyền hình ăn khách. Không hiểu tại sao lại trở nên nổi tiếng và trở thành nữ thần trong tâm trí của rất nhiều người. Cô ta lớn như thế này rồi. Đây chính là lần đầu tiên bị người ta tát, bị người ta mắng một cách thô bạo như vậy. hai mắt đỏ hoe, cô ta nhìn chằm chằm tới Trần Ninh hung hăng liền nói. Anh là cái thá gì, cũng xứng trách mắng tôi ư? lưỡi trợ lý mập mạp thì cũng định thần lại. Cô ta điên cuồng lao về phía của Trần Ninh, định cao xét Trần Ninh, miệng còn không giữ chửi bới. Cái đồ khốn nạn, dám đánh như tiểu thư Lão lưng sẽ sát ảnh Ánh mắt của Trần ninh lạnh lùng Lật tay, chính là một cái tát vang rội Bốp Cái tát này so với cái tát vừa rồi còn mạnh hơn Nữ trợ lý trực tiếp phun ra một ngụm máu Trộn lẫn với cả gãy răng Ngã xuống dưới đất như là một con lợn bị chọc tiết Trần ninh còn rất là tức Lạnh lùng liền nói với cả Lưu Di Tâm Tôi muốn cô trân trọng xin lỗi những chuyện sĩ chống nũ Đã bị cô xỉ nhục này Lưu tâm gì thì gào lên như là mèo bị dẫm phải đuôi. Cái gì? Anh bảo tôi phải xin lỗi mấy cái tên bẩn thỉu vào khối hám này sao? Không đời nào. Bảo vệ? Bảo vệ đâu? Mấy người đều đã chết hết rồi sao? Không nhìn thấy cái tên điên này đánh tôi ừ. Lại còn đánh cả trả lý của tôi sao? Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mò động thủ quánh chết anh ta cho tôi. Các nhân viên bảo vệ tại hiện trường lúc này thì mới từng người từng người một lấy lại tinh thần. Bọn họ trở lại dáng vẻ không tận thường ngày. Sau đó thì vây quanh Trần ninh cười xấu xa để nói cậu nhóc cậu dám đánh lưu tiểu thư và cả trả ní của cậu ấy cậu chết chắc rồi nói xong những tên này dơ nắm đấm nâu bảy phía của trà ninh trà ninh hờ lạnh một tiếng dơ chân đá vào nhân viên bảo vệ đang tính tiến lên phía trước nhân viên bảo vệ bay bảy tám rồi mới nặng nề ngã xuống đất xương và lồng ngực thì gãy hết đầu nghiêng sang một bên hồn mề bất tỉnh lúc này các chiến sĩ chống nũa ở tại hiện trường cũng như là không thể ngồi yên được lần lượt tiến lên Mở dòng vòng tay bảo vệ Trần Ninh Lớn tiếng điện nói Chúng tôi là chiến sĩ của nhân dân Sẽ không đánh nhau với mấy người Nhưng mà mấy người cũng đừng mong có thể đánh người chúng tôi Lưu Di Tâm nhìn thấy các chiến sĩ Trong nũ đang bảo vệ Trần Ninh Ở hiện trường Khiến cho nhân viên bảo vệ của cô ta không thể đến gần Thì vừa no nắng lại vừa tức giận Cô ta nhìn hét lớn Đại trường, đại trường đâu Chẳng mấy chốc Một người đàn ông trung niên Đeo cặp kính cận dày cộp đi tới Cùng với vài người tùy tùng Người đàn ông trung niên này chính là Đường Bảo Khánh, giám đốc đài truyền hình Kim Năng. Đường Bảo Khánh nhìn thấy New City Tâm và cả trại nế cùng với các nhân viên bảo vệ của New City Tâm bị đánh thì Ben Sâm mặt xuống nghiêm nghị để nói. Ai mà to gan, dám đánh người như vậy. Không biết rằng lưu tiểu thưa là ngôi sao của chúng tôi mời đến tham hỏi các chiến sĩ chống nũ sao. Ai dám đánh người, đứng ra đây cho tôi. Trần Ninh thì gạt những chiến binh chống nũ ở trước mặt sang một bên liền sẽ bước ra ngoài. Là tôi. Đường Bảo Khánh nhìn thấy Trần Ninh tựa trên xuống dưới không vui liền hỏi: Cậu là ai? Ai cho cậu quyền đánh người? Trần Ninh thì cười lạnh: Tôi là ai? Ông còn chưa có đủ tư cách để có thể biến Đường Bảo Khánh mở to hai mắt nhìn thấy Trần Ninh không thể tin được Liêu Tâm Di lập tức kêu lên Lãnh đạo đường, anh nhìn thấy chưa? Người này thật là kiêu ngạo và vô ní mà Anh nhất định phải giúp chúng tôi giải quyết chuyện này Anh ta phải bị trừng phạt nghiêm khắc Đường Bảo Khánh cũng tức giận trước thái độ của Trần Ninh ông ta an ủi lưu tâm gì lưu tiểu thư à cô yên tâm đi tôi và ông chủ bằng của các cô là bạn tốt ở nữa cô còn là do chúng tôi mời về tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô trong chuyện này lưu tâm gì lập tức dựng thẳng lưng phấn nộ nhìn tới trần ninh không hoang để nói được tôi muốn anh ta phải xin lỗi tôi ở nữa còn là quỳ xuống trước mặt tôi xin lỗi đường bảo khánh đồng ý ngay được nói xong ông ta quay đầu nhìn tới trần ninh ngữ điệu không chút hảo cảm để nói cậu nhóc cậu gặp rắc rối rồi. cậu vậy mà dám đánh lưu tổ thừa, còn làm bị thương trợ lý và nhân viên bảo vệ của cô ấy. nếu như truy cứu trách nhiệm hình sự thì cậu không chỉ là phải đi tù mà còn phải bồi thường đến mức quăng gia bại sản đó. mọi người tại hiện trường, đặc biệt là những người chiến sĩ chống đũ nụt đều trở nên lo lắng khi nghe thấy vậy. mọi người nhìn thấy trần ninh ăn mặc bình thường đều cho rằng anh không phải là người gì giàu có, có thể sẽ sắp phải quăng gia bại sản và phải ngồi tù thật. nhờ bảo khánh lạnh lùng liền nói tiếp. Bây giờ tôi lại cho cậu một cơ hội. Nếu như cậu bằng lòng quỳ xuống trước mặt của tiểu thư để mà xin lỗi, tôi có thể thay cậu cầu xin nếu tiểu thư giúp cậu không phải bồi thường hoặc là bồi thường ít hơn một chút. Cha đinh cười lạnh nhạt nói: <cười> "Mấy người cần xin lỗi phải chính là cô ta. Cô ta phải xin lỗi những chiến sĩ đang chiến đấu chống nũa tại hiện trường. Đây là cơ hội cuối cùng của cô ta đó." Niu Tâm Di nghe vậy thì rất là tức giận. Đương Bảo Khánh cũng không dám tin nhìn tới Trần Ninh Cậu nói cái gì Cậu giờ vào đâu mà muốn Niu tự Tư xin nói Trần Ninh hồi nảy nhìn nói Ai cho cô ta tới đây Mục đích cô ta tới đây làm gì Đương Bảo Khánh thì công môi Tất nhiên là đại truyền hình của chúng tôi Mời Niu tự Tư đến để thăm hỏi các chiến sĩ Đang chiến đấu chống lũ lụt Niu tự Tư cũng rất hân hạnh nhận được lời mời Không cần trả thù nào để mà đến Tiến đầu của trận chiến Lũ lụt để hỏi thăm đó Chen Ninh lại chế nhạo, là đến hỏi thăm hay là đến đại sỉ nhục? Dương Bảo Khánh giật mình khi nghe vậy. Hả? Chen Ninh lập tức giải thích hành vi của đám người lưu tâm Di và soi, bao gồm cả những nhận xét giới hạn của Lưu Chi Tâm, còn có cả đám nhân viên bảo vệ của cô ta đã dùng chân đá tỉnh những người chiến sĩ chống nũ. Dương Bảo Khánh nghe vậy, ngác đầu ngán ngẩm. Không thể nào, nếu tổ thư sao lại có thể nói rằng các chiến sĩ chống nũ là chó? làm sao có thể che họ vừa bẩn thỉu lại vừa khôi hám đây? Lưu Tâm Di nghe vậy đỏ đừng mặt, cô không thể không cúi đầu xuống, da mặt đỏ như là bị nửa thiêu đốt. Ánh mắt của những người tùy tùng và nhân viên bảo vệ của Lưu Di Tâm cũng lóe lên sự nôn nắng và xấu hổ. Đường Bảo Khánh không ngốc, lúc nhìn thấy phản ứng của Lưu Di Tâm và những người khác, thì vẻ mặt của ông ta trở nên kỳ quái, ấp úng điền hỏi. Lưu tiểu thư chắc không phải cô nói như vậy thật đấy chứ? Lưu Tâm Di. Tức giận để nói Ở đây thực sự rất là bần thiều và hôi hám Tôi vất vả như vậy để thăm hỏi bọn họ Phản án một hai câu không được sao Đường Bảo Khánh chính là Một người lọc lõi Lập tức liền gật đầu Quay người lại nói với cả Trần Ninh Đúng vậy, tiểu thư chỉ là oán hận Một hai câu mà thôi, thì cậu đã làm quá lên rồi Còn đánh người nữa, thật sự chính là Vô pháp vô thiền mà Tôi không nói ní với cậu nữa Cậu tốt nhất nên quỳ xuống xin lỗi Như tiểu thư ngay lập tức nếu không thì cậu xong đợi thời đó trần ninh mỉm cười nhìn nói <cười> máu tôi quỳ xuống xin lỗi ư các người không sướng đương bảo khánh dù sao cũng là đánh đạo nhìn thấy thái độ của trần ninh ông ta tức giận đi tới chặn mắt nhìn nói tôi nói cậu là ai tại sao lại ngông cuồng như vậy cậu thật sự cho rằng tôi không trị được cậu sao trần ninh cười nhìn nói ông mến biết tôi là ai vậy thì tự mình hỏi vương quýnh đi vương quýnh chào tình tôn đại nhân ư Đường Bảo Khánh hoàn toàn tức giận, cậu là cái thá gì mà cũng dám gọi thẳng tên thật của tỉnh Tôn Đại Nhân, cảnh sát trật tự ở hiện trường đâu, mau chóng bắt tên này chạy cho tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 80 xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.